Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Từ lúc đó, lão sợ hãi toát mồ hôi mà không dám ngủ tiếp nữa. Tiếp bóng ma lúc này đã nhắc cho lão nhớ đến gần chục mạng người trên chuyến bè gỗ đã bị đám lính của mình giết sạch ngày nào. Sắc của họ lúc này chắc cũng đã nằm lại ở một khúc sông nào đó hay chảy ra biển rồi cũng lên. Quẹt qua phía bồ vợ, lão run rún nói. "Này, hôm ấy bà có nhìn thấy gì không? Thấy gì?" chỉ thấy ông nói chuyện một mình, cứ như là thằng điên ngoài trời ấy. Không, tôi nhìn thấy ma bà, nó còn cắn tôi nữa đêm nay. Nói rồi lão còn được cảnh tay ra cho mù vợ xem. Mù thấp đèn lên thì đúng là trên cảnh tay lão với còn nguyên dấu răng và những vết cào sắc đỏ bầm. Chẳng có nhẽ là ma. Bù lẩm bẩm. Lúc này ở ngôi nhà của xóm, một người đàn bà vẫn tấm tức khóc. Từ hôm nhận tin chồng chết mất xác khi đi dăm bè gỗ cho nhà ông phú hộ thì chỉ cứ như người mất hồn không đêm nào ngủ được. Mặc dù ông Thìn cũng cho đèn bù thỏa đáng, nhưng mẹ con chị thì vĩnh viễn mất chồng, mất cha. Đó chính là chị Thảo vừa anh Tuấn chết. Chà hiểu sau đêm này, chị toàn mơ thấy anh hiện về trong giấc ngủ chập chờn, quần áo rách toạc ướt nhèm. Anh cứ níu lấy tay chị mà nói rằng anh chết oan. Hỏi anh giết anh thì anh chỉ lắc đầu không nói. Không xong chị Thảo lại thấy anh Tuấn về, lần này còn có thêm mấy người nữa. Toàn người làng nên chị đều nhận ra cả sẽ có điều trên thân thể người nào cũng ướt giống. Nước từ người họ cứ nhàu ra, bốc lên một mùi hôi thối khan khan. Chỉ sợ quá không nói nên lời, chỉ cái lủi mại xuống trên giường, miệng ủ ớ như muốn xỉu thì một người cất tiếng nói. "Chị Thảo ơi, chúng tôi chết oan lắm. Ông lý trưởng sai người giết chúng tôi. Chúng tôi lạnh lắm, đói lắm." Nghe đến đó mà chị rụng rời cả chân tay. Nếu đúng là lão Lý đã bày mưu với các anh thì một thân một mình chị làm sao mà sợ lại lão ấy? mà để yên cho lão nhẫn nhơ sống thì chị không cam lòng. Cô hãy nhờ ông Phú hộ thìn, ông ấy sẽ có cách. Nói xong thì cả đám người biến mất. Anh Tuấn còn đưa bàn tay về phía chị vẫy vẫy. Trong rừng hai đứa con vẫn đang say giấc, chúng vẫn còn quá bé nên chưa cảm nhận được nỗi mất cha. Lại nói về con mụ Hai Loan, từ hôm bị mụ Lý dằn trong một trận và lôi cổ về nhà ông Thìn bắt đền, thì cô à cũng chỉ ẻ ngại vài hôm đầu. Sau đó lại mặt dày mày dạn nhưng không có chuyện gì xảy ra. Con buồn Hải Đồ biết ông Thiên rất thương con nên luôn lấy thằng cu giáp ra làm vũ khí tối thượng. Thề ông phú hộ chẳng thèm giòm ngó gì đến mình nữa. À là mình lập mầy, định đòi đem cu giáp đi khỏi nhà. Nhưng ông Thiên thì nhất quyết không xiêu. Bà cả phải khuyên can mãi, ông mới không đòi à đi. Trong lòng mộ hai loan tức lắm. Bà hận mộ vợ lão Lý tuần bao nhiêu thì lại hận ông phú hộ bấy nhiêu. Trả gì thì à cũng mỏng mày hay hạt, chưa được có quê mùa như một đàn bà ở đây nà thế à sẽ cho cả bọn biết tay, không ăn được thì bà sẽ phá cho hôi. Không biết là do ăn ở nhân đức hay được tổ tiên phù hộ, mà ông Phú hộ Thin đã nhanh chóng lấy lại được sản nghiệp. Lão Lý tuẩn tức lắm, lão điên máu vì cứ tưởng thời gian vừa qua đã khiến cho ông sản nghiệp thế mà tại làm sao ông không những chẳng hề hận gì mà lại ngày một phật hơn. Lão đâu biết rằng, lão chỉ chấn hồn được ông cụ thân sinh ra ông Thin, chứ đâu có chấn được lòng mạch nhà ông. Mấy đời hành thiện tu nhân tích đức nên ông được ông chơi phù cũng là điều hợp lý. Con lão lúc nào cũng muốn hại người khác, luôn muốn biến mọi thứ của người thành của mình. Cho dù lão có nuôi bao nhiêu quân, mấy thằng tay sai của lão có thâm độc thủ đoạn bao nhiêu thì cũng chẳng lại được bây giờ. Sáng nay Mộ Hải Loan dậy sớm lắm, bộ trang điểm kỹ càng cứ như thời còn làm can hương. Xong xuôi đồng đấy, thì Mộ gióng giạc quần quần áo áo rồi gọi cho thằng ở đứng mộ ra bên xe. Mộ không muốn đi xe nhà vì sợ lộ bí mật nói là ra bến xe chợ Oai, chứ thời này thì làm gì có xe cổ nhiều. Đầu lâu lâu mới ông quan Pháp hay mấy ngày quan tình mới đi xe Jeep xuống làng, đã là Oai làm rồi. Thằng ở kéo xe chở mộ ra đến ngã ba Đồ Lang thì dừng lại. Mày đi về đi, bà đi công việc rồi bà khác tự về, không phải lo. Giả bẩm bà đi đâu, để con về thưa với ông. Không đến lượt mày, bớt mồm bớt miệng đi con à. Đợi cho thằng ở kéo xe đi khuất, mụ mới ngoắc tay gọi một người đánh xe ngựa. Sau khi nói cho nó biết địa điểm, thì mụ vội trào lên cái xe ngựa mà ra khỏi làng. Đi khoảng ba tiếng sau thì đến được một ngôi làng. Cẩn thận trả tiền cho anh phu xe, mụ mới lưỡng thứng đi bộ vào. Một ngôi nhà ngói ba gian hiện ra. Trong nhà một lão già đang ngồi hút thuốc lào song song. Lão khoảng ngoài năm mươi tuổi, người khô đét, khuôn mặt chuột, cùng với đôi mắt cú vọ lúc nào cũng lào liên, nhìn không có thiện cảm chỗ nào. Lão làm người thầy Pháp chuyên đi trừ ta, bắt ma và rất giỏi về bùa ngài. Người trong làng gọi Lão là Thầy Sông. Như Thầy Lão, À Loan mừng quính. Bực chân à liều díu quính vào nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net